Phan Bác bước vào phòng họp, theo sao là một cô gái xinh đẹp và lâm mặt. Cô gái này là một ca sĩ Hàn Quốc, trành tin sẽ ký hợp đồng. Cô đến công ty để được đào tạo. Sau khi tổng kết các công việc trước đây và cổ vũ tinh thần mọi người, Phan Bác nhìn khắp một lượt rồi hướng về phía thuộc án Nam và xí rực. Vì sao lại bác anh tuyên bố chuyện khó xử này? Chẳng cách sau khi Trương Như biết anh lập tức thấy lý do cần liên hệ công việc rời khỏi công ty anh qua xe nhìn lâm mặt thấy cô vẫn rất bình thản trước ánh mắt chăm chú của mọi người bất xác anh thở dài hết phục hơi sâu rồi bắt đầu tuyên bố quyết định của công ty mọi người đều biết công ty sẽ ký hợp đồng với ca sĩ Hàn Quốc Kim Shin hiện tại công ty đã quyết định chính thức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 nhưng bắt đầu từ năm ngoái cô biết là mình sẽ cô độc ngày 4 tháng 1 Kim Sin Da đến Hồng Kông chính thức tuyên bố ký kết với Tranh Tinh vì thấy ngày mai họ sẽ rời thượng hải đến Hồng Kông chuẩn bị sau đó hầu hết thời gian đam mặt sẽ ở Hàn Quốc cơ hội gặp được cô ấy càng ngày càng ít Hoàng thành thông báo tôi anh em từ chối đề nghị đón tết cùng bạn bè trong làng giải trí một mình về nhà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 Lên xe Cùng nhau đi ăn cơm Thấy Tô Án Nam ngạc nhiên đứng ở chỗ cũ Không có phải uống gì Cô mở cửa xe Ở đây không được phép đổ xe Tô Án Nam định thần lại Mội vàng ngồi vào trong xe Nhưng không dám quay đầu nhìn Không dám nói gì Tại chân cứng đờ không biết đặt vào đâu Đầu ốc cô rối bời Lâm mặt thấy vẻ ngượng hiệu đó của cô Không nhịn được cười phá lên Tiếng cười khiến cho Tô Án Nam bật khóc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 Mong cô tha thứ cho cô ấy, thật sự là cô ấy sợ đối diện với cô, cho cô không tha thứ. Lâm mặt yên lặng những chiếc hộp rồi mở ra, ánh sáng của thủy tinh màu tím khiến cô nhức mắt, tức xác, nước mắt cô rơi trên đó. Cô nhớ lại có một thời gian, tôi ảnh em rất đam mê nghiên cứu thủy tinh.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 ánh nắng mùa hè rực rỡ, bầu trời sáng trong và nước biển xanh thăm thẳm phía xa, công ty quảng cáo sắp xếp cảnh quay ở một ngôi biệt thự rất sang trọng nằm bên bờ biển, nhưng điều khiến mọi người phấn vân nhất là Mạt sẽ đi cùng bọn họ trong suốt hành trình. Họ làm việc rất gấp rút, các huy hết khả năng trong vòng nửa ngày đã lập xong kế hoạch quảng cáo cho nhiếp ảnh gia. Hiện họ quay hình và sẽ ra sao? Nên nửa ngày còn lại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 con gấu đó ở nhà cô ấy ở hàng châu cô ấy không men đến đây nhưng tôi có ảnh chụp trộm tôi cho cậu xem tôi anh em lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đã hơi ố vàng có lẽ tấm ảnh được chụp từ hồi họ học đại học vì có mặt trong phục thật ra đó là ảnh tôi anh em tự chụp vô tình chụp được lâm mặt đang ôm gấu ngồi thẫn thờ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 Nửa năm nay hiểm khi có thời gian rảnh rỗi, hơn nữa là được ở một bãi biển đẹp như thế này. Thán thiết, ở đây là phải tắm nên không nhìn thấy tàu. Cô cúi xuống sau quyết định, ngồi xuống bãi cát phai vốc một nắm cát rồi để chúng chảy từ từ xuyên qua khe hở giữa các ngón tay. Có người đã từng nói hạnh phúc giống như những khe cát nhỏ trong lòng bàn tay. Kè sửa chặt thì chúng càng trôi nhanh. Nếu thả lỏng bàn tay và sửa nhẹ nhàng, những khe cát bé nhỏ sẽ mãi mãi ở đó. Vì sao đột nhiên cô lại nhớ ra điều này? Cô tự cười mình hạnh phúc quá xa xôi với thế giới của cô. Nhưng thật sự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 Muốn hỏi anh ấy vì sao không đi Nhưng cô không sao nói được Cô biết anh không thích những hoạt động này Thời gian đó anh thường dành để đọc sách Xe hạ vũ ngồi xuống bên cạnh cô quay sang nhìn thấy ánh mắt nóng mỏng Sao thế? làm mặt thấy hơi lạ Tòa muốn hỏi một lần nữa Suốt cuộc cô có phải là chung nhã tuệ không? Xe hạ vũ rất nghiêm túc nét mặt căng thẳng Thậm chí nào cả gân xanh lâm mặt ngạc nhiên không hiểu vì sao anh lại hỏi như thế cô bóp rối trả lời đương nhiên không phải xe hạo vũ không nói gì anh nhìn vào mắt cô cảm giác như muốn tìm hiểu xem cô có nói dối không đột nhiên cô hốt hoảng đứng dậy rồi bỏ đi xe hạo vũ ngồi bất động anh mắt nhìn xa xăm về phía biển lúc này trong lòng anh có một cảm giác mạnh mẽ lâm mặt chính là trung nhã tuệ bởi vì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 cầm điện thoại, anh gửi điện cho bạn thân nhất của mình là Duy. "Chi, giúp mình một việc được không? Giúp mình tìm nhà của Chung Nhã Tạ." "Chung Nhã Tạ? Bạn gái cũ của cậu? Cậu điều tra về cô ấy làm gì?" Duy cũng biết Chung Nhã Tạ, hồi đó tình yêu của cô và Giang Hạo Vũ được tất cả mọi người ngủng mộ ngay cả chú bố Quân cao bằng cả thân người. Cũng do cậu thay mặt Xe Hạ Vũ tặng cô, nhưng chỉ được mấy ngày thì đột nhiên họ chia tay Xe Hạ Vũ về anh, Chung Nhã Thầy không có tin tức gì nữa. Cậu rừng nghĩ nhiều, sức mình kiểm ra là được, chắc chắn phải có tất cả mọi tên liệu đấy. Thấy sự nóng ruột của Xe Hạ Vũ, Duy đồng ý, được, nhưng có thể phải ra một thời gian dài, cậu phải biết rằng mình không phải là thám tử,